Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tràng đầy nhu tình và mật ý, khẽ nguyên rủa một tiếng, thương nhạt nhắm mắt lại, hít một hơi, kiềm chế tâm trạng buồn bực và khủng hoảng trong lòng. Mặc dù anh gạt được người khác, nhưng anh không thể lừa gạt được bản thân, anh không thể bình tĩnh, tâm tình không thể thả lỏng. Chết tiệt, tại sao anh lại thấy cảm giác hối hận đang bao phủ tâm trí của mình? ngẩng đầu lên, xoa mặt, anh mở mắt ra, đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt. Có người... Ngồi ở cửa nhà anh Nếu mày nhau mắt lại Anh muốn nhìn cho rõ ràng Đó là một bóng dáng rất quen thuộc Mở to đôi mắt công tin vào những gì mình nhìn thấy thân thể nhỏ bé Co ro một chỗ Đôi tay vòng ôm lấy hai chân Cả người cuồng lại ở trước cửa Đầu cuối thấp Cả gương mặt chôn giữa hai chân Cô đang phát run Công cô đang khóc sụp sùi Là một nguyệt ngân Người để cho anh cảm thấy hối hận Người phụ nữ anh tìm kiếm suốt một đêm Toán chốc Cảm xúc bừng bật của anh biến mất, tâm trạng nặng nề tan biến, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ và thở vào nhẹ nhõm. Cô ở chỗ này, trước cửa nhà anh, cô không đi với người đàn ông kia. Lúc anh đang sửa sai vì hành động khốn khiếp của bạn thân vội vã tìm kiếm cô, thì cô đang có mặt trước nhà anh, chờ anh. Khóe miệng không khỏi dương lên, ký thương nhạt phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện bạn thân đang bước rất nhanh về phía cô. Tiếng bước chân gấp gáp. Bạch Quệ Ngân công kịp lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, nhìn đôi giày da màu đen quen thuộc trước mắt, tiếp đến là quần âu màu đen, cô tiếp tục ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thương Nhạc, nhìn anh đứng tại chỗ, trong mắt thì lên vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc, cô lại có thể xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở trước cửa nhà anh. Mặc dù vẻ mặt anh không lộ ra vẻ chán ghét, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cô bất lực cắn môi nở nụ cười đau khổ. Nở nụ cười đau khổ tràn đầy ấy nấy cho dù mệt mỏi hai chân đau nhất Cô vẫn chậm rãi đứng lên thương thương nhạt thân thể cô không ngừng run rẩy cô mở miệng xin lỗi em không thể cùng anh ta không cách nào cô rất muốn chứng minh cho anh thấy cô rất cố chấp và anh quan trọng với cô thế nào thực sự cô rất hy vọng có thể trợ giúp anh trong sự nghiệp nhưng nhưng em không thể chấp nhận được người đàn ông khác em xin lỗi em đã chạy trốn Cô thật sự rất quan tâm anh, cô không phải cố ý rời đi, nhưng vừa nghĩ tới phải tiếp một người đàn ông khác. Vừa nghĩ tới, cô không thể nào chấp nhận được để người đàn ông khác ngoài trừ anh đụng chạm. Em xin lỗi. Có lẽ anh cũng không tin tưởng cô đâu. Anh sẽ không tin tưởng cô đối với anh cực kỳ để ý, sẽ không tin tưởng cô đối với anh có nhiều chấp nhất. Sẽ không tin tình yêu của cô đối với anh có bao nhiêu mãnh liệt và chân thành ngay cả một chút chuyện nhỏ này cô cũng làm không được làm sao có thể chứng minh với anh là thật tâm hay là toàn tính đây. Chỉ nghĩ đến sự việc vừa xảy ra nghĩ đến cô và lương ung cùng nhau đi vào khách sạn đứng trước cửa phòng anh ta loại cảm giác bất lực và sợ hãi cuộc bộ vây khiến cô lo lắng. cô có không chút do dự quay người bỏ chạy. Ngay cả lương ung cũng bị hành động của cô làm sợ hết hồn nhưng vẫn lớn tiếng gọi cô lại. Cảm giác sâu lưng cô có một con mảnh thú đáng sợ đang đuổi theo mình. Cô ngất xịu xin lỗi. Cô rất xin lỗi. Qua trời anh bảo em tiếp người khác, cái gì em cũng có thể làm. Anh muốn em chứng minh như thế nào cũng có thể. Nhưng anh... Nhưng xin anh đừng không tin tưởng em có được không cặp mắt của mộc nguyệt ngân đỏ hồng tràn ngập sự khủng hoảng cố gắng không để nước mắt chảy ra thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy vươn tay muốn chạm vào anh rồi sau một giây chần chừ vẫn không dám chạm vào anh cô biết anh không thích cô chạm vào anh chỉ là cô vẫn cảm thấy lo lắng cảm thấy sợ hãi muốn được cảm thụ ấm áp của anh muốn được anh trấn an muốn được anh trấn an tại sao thương nhạc thật không hiểu suy nghĩ của anh có thể quan trọng sao Suy nghĩ của anh có quan trọng thế sao? Đối với cô mà nói anh đối xử với cô như thế nào, quan trọng đến thế nào? Anh nói tin tưởng hay không tin tưởng cô, ở trong lòng anh cô chiếm bao nhiêu phần đối với cô mà nói nó thực sự quan trọng đến thế sao? Rốt cuộc là vì sao? Tại sao giờ phút này anh lại cảm nhận được tình cảm chân thành và mãnh liệt của cô? Tại sao bây giờ ngay cả một câu chế giễu anh cũng không thốt ra được? nhìn cô yếu ớt là thế, cần được an ủi là thế, anh vừa đau lòng vừa thương tiếc. chưa kịp phản ứng, tương nhạc phát hiện bản thân thể nhân đã vươn tay ôm cô vào trong ngực mình. hai tay của anh không muốn buông ra, giống như cô rất rất quan trọng với anh. không đạt lòng, không ngừng ôm cô thật chặt trong lòng mình, cảm nhận được sự tồn tại của cô, anh không khỏi thở vào nhẹ nhõm, an tâm may mắn cô bỏ trốn may mắn là cô không vì mấy câu nhất thời kích động của anh mà làm ra loại chuyện kia may mắn sợ hãi rút vào trong lồng ngực ấm áp một việc ngân bị hành động của anh làm cho kinh ngạc anh đang ôm cô giây phút này không phải cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net